chưa phụ, vô dụng thôi, hắn ngoài trừ uống rượu, tự hồ cái gì cũng không muốn làm. Có vẻ như nội tâm của hắn đã phong bế hoàn toàn, bài xích tất cả tác động từ ngoại giới. Nhưng biện pháp thông thường đệ tử đều đã thử qua. Sắc mặt chút dung càng lúc càng khó coi, lão vung tay rằng lấy bình rượu của cơ động. Uống cái gì? Ngươi chỉ biết uống thôi sao? Bất luận đã xảy ra chuyện gì thì trốn tránh cũng không phải là cát. Ngươi không hiểu sao Lẽ nào ngươi không dám đối mặt với nó Lẽ nào người không muốn biết đại lục sắp xảy ra chuyện gì Khốn kiếp Ngươi mau tỉnh lại cho ta cơ động Ta bảo ngươi phải tỉnh lại có nghe không Rượu của ta Rượu Cơ đông ngây ngô đứng đờ ra Nhìn bàn tay trống, liên tục lẩm bẩm. Ngươi! Trong mắt chút dung lón lên những tia sáng khó hiểu. Bỉnh Thiên, ngươi ra ngoài trước đi. Ta sẽ có biện pháp làm hắn tỉnh lại. Dạ sư phụ! Dương Bỉnh Thiên thở phào nhẹ nhõm, xoay người khép cửa bước đi. Mù A Co Vung! 09 2013 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện trăm hai chương 328 Lão sư cơ động Dịch tuế thư cư sĩ Biên tuế thư cư sĩ Nguồn ban lôn y Com lưu ông sôn bác Com Chúc Dung nắm chặt cánh tay cơ động Mở toan cửa sổ trong phòng la vụt ra ngoài rồi há miệng hú thật lớn. Tức thì một tiếng lông ngâm cao vút vang lên. Hỏa lông cưỡng dai nhanh như chớp xuất hiện. Đón lấy thân hình bọn họ ngay giữa không trung rồi bay thẳng ra ngoài thành xí hỏa. Rượu! Trả rượu cho ta! Cơ động vừa vùng vẫy vừa nhìn chút dung gào thét. Chút dung thở dài. Không có dương bệnh thiên ở đây. Lão không cần phải che giấu tình cảm trong tâm nữa. Giọt nước mắt xè nô nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo. Hài tử, con tại sao lại biến thành thế này? Con có biết? Con như vậy sư phụ đau lòng lắm không? Con còn chưa quá hai mươi. hại con ra nông nỗi này. Là cũng do chúng ta bắt con chịu đựng quá nhiều thứ rồi Thấy chút dung đột nhiên chảy nước mắt Cơ động bỗng dương sửa người lại Ngây ngốc nhìn vào mặt lão Không đòi rượu Cũng không vùng vẫy nữa Đưa tay vuốt ve mái đầu bạc trắng của cơ động Chút dung thở dài thường thược Hài tử con yên tâm Dù có phải trả giá đắt thế nào, sư phụ cũng nhất định sẽ khiến con khôi phục lại bình thường. Hỏa Long rất nhanh đã mang hai người rời khỏi thành xí hỏa tiếp tục bay về phương Nam rồi tiến vào một sơn cốt. Sơn cốt này được bao phủ bởi vô vàng loài thực vật, xanh ngát một màu, phả ra một bầu không khí thư thái và sảng khoái vô cùng hỏa long dưới sự điều khiển của chúc dung bay thẳng đến một ngọn núi thật cao rồi chậm rãi hạ xuống hỏa long còn chưa chạm đất chúc dung đã ôm lấy cơ động mà lao xuống thần sắc lão vô cùng kính cẩn sư phụ người xem đệ tử dẫn ai tới đây trên đỉnh núi có hai người đang khoanh chân ngồi tắm trong ánh dương quang rực rỡ Khi bọn họ nghe thấy thanh âm của Trúc Dung vang lên, liền mở bừng cặp mắt. Lập tức vẻ mặt họ giống y như lúc Trúc Dung vừa gặp cơ động vậy, nhất tề tung người bật dậy mà phóng tới trước mặt lão. Hai người này chính là Thắng quan Miệng Hạ Mơ Triêu Dương và Thái ớt Miệng Hạ Mơ Chiêu Dung. Trong đại kiếp nạn của Thánh Tà Đảo, sáu vị chiếc tôn cường giả đều bị lôi đình công kích đến trọng thương. Nếu không phải liệt diễm kịp thời ra tay phá tan lôi ngục, bọn họ có thể chạy thoát hay không cũng khó nói. Với chút hơi tàn còn lại, sáu người đành dẫn theo vài nhóm ma sư rời đi. Bất lực nhìn cảnh sinh linh giải du rồi bị đồ diệt trước uy lực của đất trời mà tràn ngập bi thương. Nhưng sức mạnh của vạn kiếp lôi ngục dưới quá mức kinh khủng, bọn họ cũng không thể làm gì hơn được. Mãi khi trên thánh tà đảo dần yên tĩnh lại Hồng liên thiên hỏa một lần nữa tách rời hai mảnh đại luộc Bọn họ mới từ miệng những người may mắn sống sót mà biết được chút chân tướng Tuy bản thân lúc đó đã trọng thương Nhưng trước biến động lớn như vậy Bọn họ đành nhịn đau bay về các đế quốc mà thông báo cho hoàng thất Chuẩn bị cho thánh chiến Huynh mụi mơ triêu dương dĩ nhiên là đi đến đế quốc Nam Hỏa. Sau khi làm xong mọi việc mới đến ngọn núi này, dưới ánh mặt trời mà bế quan dưỡng thương, bọn họ cũng biết cơ động đã đi theo liệt diễm rời khỏi thánh tà đảo, nên không quá bận tâm. Lực lượng thần thánh mà liệt diễm nữ hoàng bày ra đã cho bọn họ thấy được chút hy vọng. Không phải nàng ta xuất hiện là để bảo vệ đại lục quan minh ngũ hành hay sao? Bởi vậy an nguy của cơ động đâu cần họ lo lắng. Nhưng hiện tại thấy bộ dạng của cơ động thế này, cả hai người không khỏi thất kinh. Không nghi ngờ gì nữa, không chỉ cơ động mà nhất định liệt diễm cũng đã xảy ra chuyện gì rồi. Mơ triêu dương và mơ chiêu dung đưa mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấu vẻ bàng hoàng ẩn bên trong Mơ triêu dương còn khá bình tĩnh Chứ mơ chiêu dung thì ngược lại vội vàng tiến đến Chúc dung chuyện này là sao vậy Cơ động nó bị làm sao thế này Chúc dung thở dài rồi đem việc dương bỉnh thiên phát hiện ra Cơ động nói lại một lượt Vừa nghe lão kể sắc mặt của huynh mụi Mơ triêu dương càng lúc càng xa sầm Lão nhìn mơ chiêu dung rồi trầm giọng Nhất định đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra Mới khiến cho cơ động phong bế tâm can như vậy Lúc đó nó đã đi theo liệt diễm rời khỏi thiên tà đảo Hẳn là phía liệt diễm xuất hiện vấn đề Bây giờ phải lay tỉnh nó đã có gì nói sau Vừa nói, lão vừa đi tới trước mặt cơ động Chăm chú nhìn vào cặp mắt trống rỗng của hắn Cơ động, nói cho sư tổ nghe con và liệt diễm nữ hoàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Con có nghe sư tổ nói gì không? Liệt diễm, liệt diễm, trí tuệ và định lực của mơ triều dương là cao đến mức nào trong phút chốt đã bắt đúng mấu chốt của vấn đề. Vừa nghe hai chữ quen thuộc nọ, cặp mắt của cơ động lập tức xuất hiện sự thay đổi. Miệng cũng thì thào lẩm bẩm tên nàng liên tục Thân thể dần run lên bần bật Mà mảnh đất nơi hắn đang đứng cũng chợt lúng xuống Liệt diễm Liệt diễm Thanh âm thê lương từ miệng cơ động thoát ra sao mà nghe xót xa lòng người Ba người mơ triêu dương đưa mắt nhìn nhau Chỉ thấy từ cặp mắt cơ động hai dòng huyết lệ rồng rồng tuôn ra Thân thể cũng theo âm thanh khẳng đặc kia mà rung lên bần bật. Thấy tình cảnh như vậy, vành mắt của Mơ chiêu Dung và Trúc Dung cũng đỏ lên theo. Thời gian cơ động ở bên cạnh bà và Mơ Triêu Dương còn nhiều hơn là chúc Dung ở cùng sư phụ. Bọn họ mỗi ngày đều nhìn thấy cơ động lớn lên trưởng thành. Vậy mà giờ khắc này, hắn lại ra như vậy trong lòng bọn họ đau đớn biết chừng nào. Mơ chiêu dung nghẹn ngào Tại sao lại như vậy? Tại sao lại trở nên như thế? Một đứa đã thế, hai đứa cũng thế Cả hai đệ tử xuất sắc nhất của ta Sao đều như vậy? Đúng lúc đó Mơ triêu dương bỗng nhiên nâng tay lên áp vào trán cơ động Một luồng ma lực tinh khiết dày đặc nhất thời tràn ra Bao phủ lấy toàn thân hắn từ trên xuống dưới như sối nước Bàn tay còn lại áp vào lồng ngực Lón lên một luồng sáng trắng toát Đồng thời cặp mắt của mơ triêu dương cũng ngời lên Thân thể cơ động càng lúc càng run mạnh Từ trong tròng mắt trống rỗng Bắt đầu xuất hiện nét đấu tranh Ma lực khổng lồ mà mơ triêu dương rót vào Đã khiến cho linh hồn tuyền qua trong người cơ động như được khơi gợi Dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Quan trọng hơn hết. Mơ triêu dương đã dùng chính hỗn độn hỏa của bản thân làm ngòi dẫn. Thúc giục hỗn độn châu bên trong cơ động. Hỗn độn lực thuần túy và sung mãn sức sáng tạo trong nháy mắt lan truyền toàn thân cơ động. Thấm vào từng ngõ ngách tế bào của cơ thể. ọc Cơ động há miệng phun ra một ngụm máu tưới đẫm toàn thân mơ triêu dương. Một ngụm máu tím bầm, ngưng tụ hơn nửa năm thống khổ dày vò mà phun ra. Thân thể cơ động siêu đi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhưng ánh mắt của hắn đã trở nên có thần hơn. Một khuôn mặt quen thuộc mơ màng hiện ra trước mặt, làm đôi mắt hắn thoáng nhòa đi. Mơ triêu dương ông cần. Hài tử, đừng khóc. Nói cho sư tổ nghe cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến con tàn tạ tới vậy. Trong lòng sư tổ, con là một hảo hài tử kiên cường, là nam nhi chân chính. Con nhất định phải mạnh mẽ lên, phải dũng cảm mà đối mặt. Con biết không? Đúng vậy, cơ động đã tỉnh. Dưới sự tác động cùng lúc của ma lực và hỗn độn họa của mơ triêu dương Linh hồn tuyền qua và hỗn độn châu của cơ động nhất tề khởi vận Nội tâm tự phong bế một lần nữa mở ra Nhưng hắn không muốn vậy Hắn không muốn tỉnh táo Bởi như thế hắn lại nhớ tới cảnh tượng ấy Nhớ tới cái thời khắc kinh hoàng vĩnh viễn không phai ấy Vĩnh viễn như một lưỡi đao sắc xé nát thân thể cùng linh hồn hắn Như một gọng kìm bóp nghẹp tim hắn Làm cho hắn không cách nào thở được Sư tổ Cơ động quỳ sụp xuống dưới chân mơ triêu dương nước mắt ràng ruộng Liệt diễm Liệt diễm nàng chết rồi Nàng vì cứu con mà chết Vì cứu con nàng chết rồi Thấy cơ động khôi phục thần trí, huynh mụi mơ triêu dương mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng để bình ổn tâm tình trong lòng hắn thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của cơ động, bọn họ hoàn toàn có thể hiểu vì sao trước đó hắn tự phong bế tâm can. Chúc Dung bèn ngồi xuống, nâng cơ động đứng dậy, rồi trầm giọng Hài tử, sư tổ con nói rất đúng. Bất luận chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn có chúng ta bên cạnh con mà. Con là nam tử, là đại trưởng phu, con phải kiên cường. Dù cho trời đất có sập xuống, con cũng phải ẩn ngực ngẫm đầu. Nói cho sư tổ và sư phụ nghe tột cùng là chuyện gì? Liệt diễm nữ hoàng vì sao mà chết? Tình cảm của Chúc Dung và mọi người đã khiến cho nội tâm trống rỗng và lạnh lẽo của cơ động dần cảm thấy ấm áp Tinh thần cũng khôi phục vài phân Hắn bi thảm cất lời Liệt diễm là nữ hoàng của thế giới trong lòng đất Nàng sinh ra trong nham thạch rồi thống nhất cả thế giới thâm uyên Từ lâu nàng đã là thần rồi Nhưng thần giới không cho phép một vị thần xuất hiện ở phạm giới, không cho phép lực lượng của thần tồn tại trên thế giới loài người. Nên nàng không thể sử dụng sức mạnh đó nếu không sẽ bị thần giới phát hiện. Ở Thánh Tà Đảo, nàng vì cứu con, mà đã sửa ra thần lực cản trở hắc ám ngũ hành đại lục tấn công, cứu sống toàn bộ chúng ta trong vạn lôi kiếp ngục giới. Cũng chính nàng đã dùng lực lượng của mình Tranh thủ cho chúng ta 5 năm thời gian Tránh cho cảnh quan minh ngũ hành sinh linh đồ tháng Nhưng Nhưng vì thế nàng bị thần giới phát hiện Ngay lập tức phái tới sát thần Tu Phổ Nhược Tư Nàng và hắn đã chiến dưới lòng đất Tuy cuối cùng chúng ta giết chết Tu Phổ Nhược Tư Nhưng Nhưng liệt diễm nàng Nàng Nói tới đây Hắn khóc không thành tiếng Nàng vì ta mà chết Nàng vì ta mà chết Nàng là thần Nàng bất tử Nhưng nàng vì ta Vì ta mà nàng vĩnh viễn rời khỏi thế giới này Hình thần câu diệt Nàng là người yêu của con Nàng chết Lòng con cũng chết theo Sư tổ ơi, sư phụ ơi, con đau quá, con muốn chết theo nàng, nhưng con không thể, con không thể, con còn phải hoàn thành tâm nguyện của nàng nữa. Mơ triêu dương thở dài, nhân sinh nỗi khổ nào lớn hơn sinh ly tử biệt. Hài tử, con cũng nói đó, con phải hoàn thành tâm nguyện của liệt diễm. Hơn nữa, con không muốn vì nàng báo thù sao? Mặc dù liệt diễm bị thần giới giết chết, nhưng cũng do hắc ám thiên cơ. Nếu không phải hắn dẫn động vạn lôi kiếp ngục giới thì liệt diễm đâu có chết. Nếu con thực sự yêu nàng, con phải báo thù cho nàng, vì nàng tiếc cường rửa hận. Con phải sống cho thật tốt, cố gắng mà sống tốt chứ không phải là cam chịu dày vò như vậy. Nếu hồn nàng có linh thấy con thành hình dạng này, nhất định sẽ vô cùng đau khổ. Lẽ nào con muốn như vậy sao? Lẽ nào con muốn nàng chết rồi còn phải lo lắng cho con sao? Vì thế con phải kiên cường, phải mạnh mẽ hơn trước đây. Từ đau khổ đứng dậy, rủ bùng mà đứng dậy nghe không? Càng nghe những lời mơ triêu dương nói cơ động càng siết chặt nắm tay. Hát ám thiên cơ Hát ám thiên cơ Một ngày nào đó Ta sẽ đem mi bầm thây vạn mảnh Mà báo thù cho liệt diễm Nhưng sư tổ ơi Hiện tại con phải làm sao Con không thể làm được Lòng con tê dại Trong đầu con chỉ có bóng hình nàng Nụ cười nàng Ngoài ra không còn gì nữa Mơ triêu dương thở dài Ta hiểu ta biết tâm tình của con lúc này như thế nào. Chúng ta không ép buộc con ngay bây giờ phải làm những chuyện đó. Con cần thời gian để an tĩnh, để suy nghĩ, đến khi nào thông suốt toàn bộ mới thôi. Nhưng con phải đáp ứng với sư tổ một chuyện. Cho dù chuyện gì xảy ra, con cũng không được cam chịu, có được không? Nhìn thấy sự quan hoài tràn ngập trong mắt mơ triêu dương. Cảm nhận tình cảm ấm áp mà sư tổ dành cho mình Cơ động gian nan gật đầu Tỉnh táo cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ sống trong đau khổ và giằng vặt Trong nhớ nhung và xót xa Quyết định vừa rồi thật sự là một quyết định khó khăn nhất trong đời hắn Chúc Dung bèn nói Lão sư hay là đệ tử để cơ động ở đây cùng người Mơ triêu dương nhìn chút dung rồi lắc đầu. Tâm tình của nó lúc này đang bất ổn. Phải cho nó thời gian mà nơi đây lại cách lìa thế ngoại sẽ không tốt. Nó cần phải tiếp xúc với cuộc sống mới có thể làm nó phần nào ngôi ngoai. Không phải học viện của ngươi đang tuyển học viên mới sao. Để nó ở đó làm lão sư càng gần với sinh hoạt đời thường thì càng có tác dụng. Chúc Dung nhớ mày Với tình trạng này Làm Lão Sư chỉ sợ Mơ Triêu Dương trầm rộng Thì sao Đồ Tôn của ta là Thánh Vương Đứng đầu một thế hệ thiên can thánh đột Làm Lão Sư không được sao Chúng ta phải tin tưởng nó Nó muốn trở lại Khôi phục như thường hay không Chỉ có thể dựa vào chính mình Bất kỳ ai ở đây cũng không cách nào giúp được Chỉ có bản thân nó tự suy nghĩ tận tường Thấu đáo hết thảy Lúc đó mới là lúc nó chân chính trở lại Chút Dung gật đầu lia liệu Vâng, vâng Sẽ theo lời người dạy bảo Đệ tử sẽ đế nó làm lão sư Cơ động Ngươi phải tỉnh lại, phải đứng lên Ngươi thấy đó Bất luận lúc nào hay ở đâu cũng có sư tổ và sư mẫu và ta nữa bên ngươi. Cơ động lúc này nước mắt đang chảy vào tim, chỉ ngơ ngác gật đầu. Đôi mắt lại dần trống rỗng vô hồn, nhưng đã không giống như lúc trước khi hắn tự phong bế nội tâm nữa. Như vậy cũng đã tốt lắm rồi, muốn hắn hoàn toàn khôi phục đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Chúc Dung lại dẫn cơ động quay về học viện sĩ hỏa sắp xếp phòng hắn sát phòng mình. Tinh thần hắn lúc này đã phần nào tỉnh táo, bắt đầu ăn chút đồ mà Chúc Dung thúc ép. Sau đó lão mới gọi Dương Bỉnh Thiên tới. Lão là viện trưởng. Việc bên thân rất nhiều. Không có khả năng lúc nào cũng theo sát cơ động. Tạm thời đành để Dương Bỉnh Thiên bầu bạn với hắn đồng thời cũng thầm suy tính làm cách nào để hắn chịu làm lão sư trong học viện và theo xét đoán của lão cơ động lúc này không có khả năng đảm nhiệm một lớp tốt nhất cứ cho hắn làm phụ tá lão sư trước đã. Mu A Co Vung 250920130554b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 329 Đông một Thánh Nữ Dịch Tuế Thư Cư Sĩ Biên Tuế Thư Cư Sĩ Nguồn Ban Lôn Uy Com Luông Xuân Bác Com Học viện Sĩ Hỏa của Đế Quốc Nam Hỏa chiêu sinh học viên cũng cực kỳ khắc nghiệt. Khác hẳn với những học viện còn lại trên Đại Lục. Yêu cầu của học viện rất cao. Bởi như Trúc Dung đã từng nói, học viên mà lão muốn đào tạo ra, phải là tinh anh trên chiến trường, là lực lượng mang tính quyết định chứ không phải là loại pháo hôi. Vì vậy, số lượng học viên mà sĩ hỏa chiêu sinh hàng năm chỉ có 100 người. Tuy nhiên, từ khi Thánh Tà Đạo phát sinh Đại Sự, Lượt chiêu sinh cũng đã gia tăng gấp đôi Có điều yêu cầu khảo hạt vẫn khó khăn như cũ Hiện tại kỳ khảo hạt mới nhất đã kết thúc Trong hàng nghìn thanh thiếu niên ma sư đến đây báo danh chỉ chọn lấy trăm người ưu tú nhất Hơn nữa Mỗi loại thuộc tính chỉ lấy đúng 10 người Ngày hôm nay chính là ngày quan trọng nhất sau khi chiêu sinh, phân ban. Dựa theo quy củ của học viện sứ hỏa, mỗi 10 học viên sẽ được phân vào một ban. Trong ban đó, không một ai có thuộc tính giống nhau mà phải đủ 10 hệ riêng biệt. Đồng thời, học viện sứ hỏa cũng có một quy định hết sức đặc biệt. Là ở đây, học viên sẽ lựa chọn lão sư để theo học chứ không phải là lão sư lựa chọn học viên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cạnh tranh Vì lão sư nào cũng đều muốn mình được đào tạo một đệ tử có thiên phú cao, ngộ tính tốt Mà học viên cũng vậy, đều muốn được dạy dỗ bởi một vị sư phụ tài hoa lỗi lạc Cho nên hôm nay, trong ngày phân ban, lão sư ưu tú đều là mục tiêu mà tân học viên nhắm đến Bên trong thao trường của học viện suý họa lúc này đã dựng nên những cái bản phân ban cực lớn. Trên bản là bức họa tướng mạo của lão sư, phía dưới bức họa là lời giới thiệu, dưới nữa thì để trốn. Đó là chỗ dành cho tân học viên đăng ký lựa chọn. Tổng cộng có 10 cái bản như vậy. Nói cách khác, 100 học viên vừa thông qua khảo hạt đều có thể lựa chọn một trong 10 vị lão sư trên mà theo học. Nếu có quá nhiều học viên cùng lựa chọn một vị lão sư, thì lúc đó sẽ tiến hành tỷ thí loại trừ, Cuối cùng sẽ chọn lấy 10 người, với 10 loại thuộc tính khác nhau vào học. Những học viên bại trận có thể tiếp tục thi đấu để được học vị lão sư có lượng học viên đăng ký nhiều thứ hai. Cứ như thế đến vị thứ mười. Cả quá trình đó được gọi là đoạt vị. Mục đích cũng rất đơn giản. Học viên muốn được học lão sư ưu tú, thì bản thân cũng phải chứng minh mình là học viên xuất sắc. Quy tắc này lập ra không chỉ mang lại hiệu quả khích lệ cực lớn đối với học viên mà còn cho cả các lão sư. Không vị sư phụ nào lại muốn mình trở thành người ít được học viên lựa chọn nhất bởi như vậy khác gì mình bị mất mặt đâu. Chính vì thế, các vị lão sư cạnh tranh nhau cũng rất khốc liệt. Không chỉ nỗ lực đề cao năng lực bản thân, Mà còn miệt mài nâng cao khả năng truyền đạt sao cho học viên của mình trở thành người được đào tạo tốt nhất. Như vậy sau mỗi năm thì danh tiếng mới tăng cao, tân học viên mới tập trung lựa chọn mình. Trên tấm bản gần nhất, họ một lão sư tầm 40 tuổi, tóc vàng kim xõa dài, khuôn mặt lạnh lùng không lấy gì làm anh tuấn nhưng lại mang đến một cảm giác hết sức mạnh mẽ và nghiêm khắc. Phía dưới bức họa chú giải, tính danh Hiên Viên Hâm, giới tính năm, tuổi 47, thuộc tính canh kiêm, cấp lục quan 63 cấp. Hiên Viên Hâm là lão sư được học viên tán thành nhiều nhất trong lần đầu tiên học viện sĩ hỏa chiêu sinh. Thực lực cường đại khả năng truyền đạt cho học viên rất tốt. Chủ nhiệm hệ canh kiêm. Tốt nghiệp học viện thiên canh. Từng tham gia thánh tài chiến trường. Tấm bảng thứ hai cách đó không xa. Trên bảng là một bức họa một lão sư nữ. Trường 30 tuổi trở lên. Dung nhan tú lệ. Mi mục như tranh. Tóc dài màu xanh nhạt. Phía dưới chú giải tính danh đường y luyến, giới tính nữ, tuổi 36, thuộc tính ớt 1, cấp lục quan 61 cấp. chín bức tranh đều ứng với chín vị lão sư kể lại tiểu sử cùng quá trình giảng dạy. Duy có bức thứ 10 là khác hẳn. Trên bức tranh thứ 10 là một nam nhân nhìn không rõ niên kỹ Mặt thì chưa quá hai mươi, thế nhưng đầu tóc lại bạc trắng. Ánh mắt không chút thần thái. Bức họa không thể lột tả được tính cách và phong vận của chủ nhân. Chỉ duy nhất một điều mà nó làm tốt. Là toát ra được vẻ cô tịch từ thanh niên này. Phía dưới bức họa giới thiệu. Tính danh cơ động. Giới tính năm. Tuổi hai mươi mốt. Thuộc tính hỏa, cấp bậc. Cho nên vị lão sư cơ động này được tân sinh viên tổng hợp là yếu nhất. Ấy là do lời giải thích từ bức họa. Bức luận là tuổi tác, thuộc tính hay cấp bậc đều mơ mơ hồ hồ khiến cho người đọc khó mà tin được. Làm sao một gã thanh niên 21 tuổi lại có thể là lão sư của học viện sĩ hỏa? Bởi ngay cả học viên lớn tuổi nhất mà học viện cho phép nhập học cũng là 22 rồi Nói cách khác, rất có thể đa số học viên ở đây đều lớn tuổi hơn vị lão sư này Thuộc tính ghi là hỏa hệ Nhưng lại không nói rõ bính hỏa hay đinh hỏa Cấp bậc lại để trốn Tất cả những điều này đã cho học viên một cái nhìn không mấy thiện cảm về vị lão sư tên cơ động Chứ đừng nói là đăng ký lựa chọn. Một ít tân học viên tự cho mình thông minh. Nhìn bức họa liền nghĩ rằng đây là một chiêu khích lệ của học viện. Nếu không muốn trở thành đệ tử của vị lão sư này, thì phải nỗ lực mà trở thành học viên của chính vị lão sư phía trước. Nhưng điều này không chỉ khiến các học viên buồn bực mà ngay cả lão sư của sĩ hỏa cũng lấy làm khó chịu. Tận đến lúc ít tên lên bảng, bọn họ mới biết được vị đồng nghiệp cơ động này. Lão sư trong học viện Trừ Dương Bỉnh Thiên ra, ai nấy đều thắc mắc không hiểu vì sao. Nếu cơ động là một kẻ cường đại, thì đột ngột xuất hiện như vậy bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng đằng này đọc đi đọc lại lời chú thiết. Chỉ có thể rút ra đây là một phế vật. Và phế vật đó lại có thể làm lão sư chủ nhiệm. Tại họp viện thiên can cơ động đại danh đỉnh đỉnh. Trên chiến trường thánh tài đạo hắn lại càng làm người người kính ngưỡng. Thế nhưng ở các quốc gia khác mấy ai biết hắn. Ở đế quốc trung thổ thì may ra chứ đến Nam Hỏa rồi đại ức lại càng ít Như đã nói trong học viện sĩ họ các vị sư phụ cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt. Để có thể trở thành một lão sư chỉ đạo mười học viên, không vị sư phụ nào không là người ưu tú nhất. Những lão sư còn lại chỉ có thể giảng dạy những ngành phổ thông. Cho nên vị lão sư nào cũng hy vọng đầu năm học mình có tên trên bảng Thình lình năm nay lại chua đâu ra một gã quái nhân lạ hóa mà tư liệu cũng chẳng có gì nổi bật, chiếm mất đi một chỗ trên bảng. Phần tư liệu này của cơ động chính là do chút dung dày công suy nghĩ mới viết nên được. Lão đã đứng trên suy đoán của mọi người mà tạo ra nó. Bởi với phần tư liệu này nhất định sẽ không có học viên ưu tú nào lựa chọn hắn. Mệnh thầy thì khó cải. Hún chi lão cũng mong cơ động sớm ngày trở lại. Khôi phục tinh thần. Nên phải đem hắn đề danh lên bản. Thế như trong tình trạng tâm lý bất ổn của hắn hiện tại. Để cho hắn nắm giữ những học viên ưu tú nhất định không phải là một chuyện tốt. Vì vậy sau bao ngày suy nghĩ lão quyết định chỉ ghi chú thích về cơ động như vậy. Và nếu mọi chuyện đều như lão tính, 10 học viên vào tay cơ động sẽ là những người kém nhất trong 100 người. Từ đó ảnh hưởng cũng sẽ không đến mức nào. Có điều cái bản đánh giá của Trúc Dung về cơ động cũng không có nửa phần bị đặt. Với tình huống của hắn bây giờ mà làm lão sư thì cho hắn là kém cỏi nhất cũng không có gì không đúng trên thao trường lúc này tất cả học viên mới đều đang tụng năm tụng bảy trước những tấm bảng bàn tán nhưng khiến người ta kỳ quái là bọn họ vẫn chưa chọn lấy vị lão sư nào kể cả vị hiên viên hâm ưu tú nhất kia mười tấm bảng đều trắng bóc tự hồ tất cả đang chờ đợi cái gì vậy đứng cạnh những tấm bảng này là các lão sư duy trì trật tự Lúc này ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao đám học viên này còn chưa lựa chọn. Chỉ có một lão sư từng phụ trách tuyển sinh là mơ hồ đoán ra, y thấp giọng lẩm bẩm. Ta biết đám học viên này chờ đợi cái gì rồi. Lúc này quả thật việc lựa chọn lão sư không có gì đáng quan tâm đâu. Bọn chúng đang chờ một người đó. Đám học viên này á. Chúng chờ ai? Một lão sư khác tò mò hỏi xen vào. Chúng đến đây để học chứ còn chờ đợi cái gì nữa. Hắc hắc, ngài không biết đó thôi. Lần này trong những học viên mới báo danh có một người cực kỳ đặc biệt. Với tu vi của người này cũng đủ sức trở thành một lão sư đề danh trên bảng mà thân phận lại vô cùng cao quý. Hơn nữa. Học viên này còn có cả ngoại hiệu Có lẽ các ngài sẽ mau thấy hướng thú thôi Ngoại hiệu này là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Đám học viên này hẳn là đang chờ đợi nàng ta Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Một vài lão sư đã trợn mắt há mồm lắc bắp Không sai Là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Người này các ngài cũng từng nghe qua rồi đấy thôi. Chính là công chúa duy nhất của Hoàng Thất Đông Một. Một thiếu nữ thiên tài. Cái gì? Chẳng lẽ người mà ngài nói là ban công chúa? Trời! Sao nàng ta lại chạy đến học viện này chứ? Không phải tu vi của nàng đã vượt quá 50 cấp rồi sao? Cho dù nàng ta thực sự muốn học cũng phải đến học viện thiên can chứ. Xuất sắc như nàng, vào mơ dương học đường cũng đâu là vấn đề. Ai mà biết vì sao nàng ta lại đến học ở đây chứ? Chỉ biết là nàng ta tự thân đến, lúc khảo hạt ta may mắn được thấy qua tướng mạo của nàng. Có thể nói, danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ là hoàn toàn xứng đáng. Ta từng tuổi này còn chưa thấy ai xinh đẹp như nàng ta. Đừng nói là đám học viên này, đứa nào lại không muốn học cùng một lớp chứ. Nam học viên thì khỏi cần nói rồi, chỉ sợ ngay cả nữ học viên cũng chưa chắc đã có thể tiếp cận được cô công chúa này. Đang lúc mấy vị lão sư còn xì xầm trò chuyện thì có mấy học viên nữ đã bắt đầu đăng ký chọn lão sư. Lạ một điều, các nàng không ai chọn hiên viên hâm, mà chỉ đua nhau chen vào lớp của lão sư ở bức họa thứ hai đường y luyến. Tổng cộng có tất cả 9 học viên nữ chọn lấy ban này. Từ bản đăng ký, đều có thể thấy chính nàng này đều thuộc ớt một hệ. Sở dĩ các nàng lựa chọn trước đơn giản là vì các nàng cùng hệ với cô công chúa đến từ đế quốc đông một kia Mà dựa theo quy củ của học viện sứ họ thì không có một hệ nào được trùng nhau trong một bang cả Đúng lúc đó, cả đám tân học viên bỗng nhốn nháo cả lên Rồi hầu như tự động rẽ ra làm hai Tạo thành một con đường ở giữa chạy thẳng đến những tấm bảng Mấy vị lão sư giữ trật tự con mắt Cũng đã bắt đầu phát sáng lấp lánh Từ phía ngoài xa bước tới ba người Đi đầu tiên chính là chủ nhiệm một hệ đường y luyến Trong mười vị chủ nhiệm ban của tân học viên lần này Chỉ có nàng và hiên viên hâm là chủ nhiệm một hệ Ở độ tuổi 36 Nhìn nàng còn đẹp hơn trong tranh Một thân trường bào xanh nhạt Ôm lấy vóc người mê hoặc, Tuổi tác không làm giảm bớt đi sức hấp dẫn của nàng. Nhìn vị lão sư đường y luyến này liền có thể hình dung đến một quả đào mật chính mộng vậy. Đáng tiếc hôm nay nàng không phải là kẻ sáng rực nhất thậm chí một ánh mắt cũng không nhìn đến người nàng. Đi sau cùng là một trung niên chừng 40 tuổi. Ánh mắt lạnh lùng. Tướng khắc khổ, đường nét khuôn mặt gãy gọn dứt khoát, Cả người tràn ngập một khí tức tiêu điều hoang lạnh. Người này, nếu cơ động gặp liền có thể nhận ra, chính là kẻ đã từng cùng hắn giao thủ và chiến bại. Chính là một trong ngũ đại diệt tuyệt chiến thần của quân đoàn diệt tuyệt thuộc đế quốc Đông Mục Trần Long Ngạo. Thực tế tuổi của lão bây giờ đã ngoài 60 trong quân đội của Đông một có địa vị cực cao. Một bát quan cường giả. Thế nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người cũng không phải là lão. Giữa Trần Long Ngạo và Đường Y Luyến chính là một thiếu nữ. Và nàng mới là điểm đến của toàn bộ những ánh mắt nơi đây. Nàng vẫn một chiếc quần dài màu xanh pha hồng rũ xuống chạm đất. Một mái tóc xanh thám động lòng người xỏa dài tung bay. Đôi mắt cũng một màu thẫm Tinh khiết như một đôi ngọc lục bảo Ước ác mà trong veo. Thân nàng cao chừng một thước bảy lăm, làn da trắng nõn nường không tì vết. Mặt trái xoan lấy đi một ít thì thiếu mà thêm vào xíu lại thượng. Nàng xuất hiện nhật nguyệt lu mờ, vạn vật thất sắc. Hoàng mỹ Tuyệt đối là hoàng mỹ, hoàng mỹ đến không bút mực nào tả xiết, bất luận là tướng mạo, vóc người hay những gì nàng có, đều không chút thiếu sót, không chút gì cho phép chữ tương đối hiện diện, và cũng tuyệt đối không để cho người ta nghi ngờ tước hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nữ của nàng trên thao trường lúc này không chỉ nam nhân mà tất cả những nữ nhân khác cũng chăm chú mê say nhìn nàng ở đây chỉ có một danh xưng là tồn tại là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chứ không còn ai nhớ nàng là thánh nữ công chúa của hoàng thất đông một nữa không sai đây chính là ban công chúa vị công chúa rơi xuống hồ sâu hôm mê nay đã tỉnh lại Bây giờ nàng là một học viên tới gia nhập học viện sĩ hỏa theo sự chỉ dẫn của thần vương Là nàng công chúa đã bị thần thức của liệt diễm chiếm dụng Công chúa trước mặt đã là bạn đăng ký lão sư của tân học viên Kỳ thực với tu vi của công chúa chúng ta cũng khó có thể chỉ dạy gì thêm Xin mời công chúa Đường chủ nhiệm, người cứ gọi tên của ta là được rồi ta cũng tới đây học như bao người khác thôi. Trần Tư Bang hay có thể nói là liệt diễm mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nhưng cùng lúc đó, ánh mắt của nàng chợt sững sờ hẳn lại. Trừng trừng nhìn vào tấm bảng cuối cùng phía trước mặt rồi toàn thân chết lặng. Là hắn. Mu A Co Vung. 2509-2013-0556B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 330 Công chúa và cơ động lão sư gặp mặt Dịch tuế thưa cư sĩ Biên tuế thưa cư sĩ Nguồn bang lôn uy Com luôn ông sôn bác Com! Công chúa điện hạ Người làm sao vậy? Trần Long Ngạo đột nhiên tiến lên Bước tới bên cạnh thân thể đã cứng đơ Của đông một thánh nữ Trần Tư Tuyền Trong mắt lộ ra vẻ ân cần khó thể che giấu Đối với hắn Trần Tư Tuyền không chỉ đơn giản là một vị công chúa Trần Long Ngạo cả đời chưa có lập gia đình Không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn Mới có được tu vi như ngày hôm nay Hắn nhìn trần tư tuyền từ nhỏ đến lúc lớn lên Vì thế hắn rất yêu quý cô bé này Đây tuyệt đối là một loại tình cảm thân thiết như cha con Lúc trước ở trong hoàng cung Trần tư tuyền tu luyện tẩu hỏa nhập ma rơi xuống hồ nước Trong lòng hắn gấp gáp thậm chí còn muốn hơn hoàng đế bệ hạ Lúc này hắn càng e sợ nàng lại xuất hiện tình huống như vậy. Trần Tư Tuyền không hề đáp lời Trần Long ngạo. Nàng khẽ động thân. Ánh mắt như dại ra. Từng bước từng bước đi về phía trước. Huyết sắc trên mặt từ từ chuyển hồng. Dung nhan nàng như vậy chẳng những không có xấu đi. Ngược lại càng khiến cho người ta yêu mến. Trần Long Ngạo lại tiến lên một bước muốn giữ Trần Tư Tuyền lại, kiểm tra ma lực trong cơ thể nàng, lại bị Trần Tư Tuyền dùng tay hớt ra. Long thúc ta không sao, vừa nói nàng đột nhiên đẩy nhanh cước bộ chỉ mấy bước đã đi tới trước tấm bảng lựa chọn lão sư kia. Nàng không có nhìn hiên viên hâm xếp hạng phía trước nhất hoặc bất kỳ một vị lão sư ưu tú nào xếp hạng ở trên. Ánh mắt nàng tự như bị một thanh nam châm hấp dẫn. Ngơ ngác nhìn vào bức hình ở cuối cùng. Nàng thấy được ánh mắt trống rỗng. Cảm nhận được sự cô tịch như đã chết kia. Còn có. Còn có một cái đầu đầy tóc trắng. Không có chút sáng bóng của lứa tuổi thanh niên. Giờ khắc này, hai tay trần tư tuyền đột ngột theo tự nhiên đặt trên ngực mình. Nàng chỉ cảm thấy bản thân đau lòng đến mức không có cách nào hô hấp. Là chàng! Là chàng! Mặc dù chàng đã biến thành như vậy, nhưng mà, nàng thế nào lại không nhận ra đây là cơ động của nàng chứ? Nhưng mà chàng làm sao lại biến thành như vậy? Hết thảy điều đó là vì mình sao? Cơ động, cơ động, lòng ta đau quá chàng, chàng tại sao phải biến thành bộ dáng này? Cũng là ta, cũng là bởi vì ta sao? Ở thần giới, mặc dù liệt diễm chỉ dừng lại một đoạn thời gian rất ngắn, nhưng khi thần thức nàng thông qua thân thể trần tư tuyền trọng sinh, Trên thực tế thời gian đã qua gần bốn tháng. Dựa theo hai đại thần vương chỉ điểm, nàng nhất định phải đi tới sĩ hỏa học viện. Dù cho hoàng đế đông một đế quốc có nói gì cũng không chịu đồng ý. Liệt diễm hao hết tâm lực thiên tân vạn khổ. Dùng hết tất cả lý luận kiến thức đã học tập đưa ra nguyên do. Tỏ vẻ tâm nguyện chí thành tới xí hỏa học viện mới thuyết phục được vị Phụ Vương. Ở trong hoàng cung chuẩn bị hơn một tháng. Cho đến khi thân thể hoàn toàn khoan phục mới được sự chấp thuận cho phép rời đi. Vì bảo đảm an toàn của nàng. Phụ Vương còn cố ý phái Trần Long ngạo dẫn một tiểu đội trăm người diệt tuyệt quân đoàn đi theo hộ vệ. Thật ra không ai hiểu được tại sao công chúa lại lựa chọn sĩ hỏa học viện mà không phải là thiên can học viện. Nhưng hoàng đế thật sự sụn á nàng quá mức cuối cùng đã không lay chuyển được ý nguyện của nàng. Liệt diễm khống chế không được tâm tình của mình nữa rồi. Nhìn thấy bức họa cơ động biến thành bộ dạng thế này. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nửa năm qua hắn thừa nhận thống khổ đến cỡ nào. Nàng thật sự muốn lớn tiếng la to lên tên của hắn, lập tức lao vào trong lồng ngực hắn. Liều lĩnh nói cho hắn biết mình còn sống, vẫn có thể ở chung một chỗ với hắn. Nhưng mà ngay vào lúc này, thanh âm lạnh như băng của tà ác thần lại vang lên trong linh hồn liệt diễm. Nhớ kỹ. Ngươi đã không còn là nữ hoàng liệt diễm Mà là tuyền công chúa Nếu như ngươi không muốn hắn bị hình thần câu diệt Thì phải dựa theo ước định của chúng ta mà làm Cho dù ngươi dùng phương pháp gì cho hắn biết Hoặc là đoán được ngươi chính là liệt diễm Một giây sau ta sẽ khiến cho hắn hình thần câu diệt Liệt diễm rùng mình một cái rồi Từ trong nỗi đau thanh tĩnh mấy phần Đúng vậy ta đã không phải là liệt diễm. Ta là Trần Tư Tuyền. Cũng chỉ có thể dùng thân phận Trần Tư Tuyền đi tiếp cận chàng. Ta không thể nói cho chàng biết ta là ai, thậm chí không thể để cho chàng đoán được. Nếu không thì chỉ làm hại chàng mà thôi. Đường y luyến cũng rất tò mò. Vị Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ với tuyệt thế dung nhan này đủ khiến cho bất kỳ một nữ nhân nào ghen ghét đến nỗi điên. Không hiểu sao lúc này thần sắc nàng ta đột nhiên lại đại biến. Thấy ánh mắt nàng rơi vào một bức tranh vẽ cuối cùng, đường y luyến không khỏi kinh ngạc. Nàng cũng không biết lai lịch cơ động, thậm chí còn chưa từng thấy qua. Trong lúc bất chợt. Nàng nhìn thấy trên mặt tuyền công chúa thế nhưng chảy ra hai hàng nước mắt Chậm rãi giơ tay lên cầm thẻ tân sinh trong tay không chút nghĩ ngợi đặt ở dưới bức họa cơ động Vốn nghĩ rằng nàng nhất định sẽ lựa chọn ban của mình Đường y luyến nhất thời thất kinh Tuyền công chúa ngài đây là Vị cơ động lão sư này được đánh giá không tốt lắm đâu Trần Tư tuyền nhẹ nhàng lau hàng nước mắt trên mặt. Ai cũng không có nhìn thấy. Dưới ốm tay áo của nàng, hai nắm tay đã hình thành quả đấm. Dị nhân tất có dị tượng. Ta tin tưởng thực lực vị cơ động lão sư này. Ta nguyện ý tới học tập tài nghệ ma sư của hắn. Thần sắc Trần Tư Tuyền đã khôi phục bình thường Ít nhất mặt ngoài nhìn qua là như thế Lúc này Ánh mắt Trần Long Ngạo cũng rơi vào trên bức họa Khi hắn nhìn thấy rõ ràng bức họa cũng không khỏi chấn động thân thể Thất thanh la lên Dĩ nhiên là hắn Cũng khó trách hắn có thể nhìn nhận một cơ động đã biến thành như vậy Ban đầu cơ động để lại cho hắn quá ấn tượng thật sự quá sâu Một tràng chiến bại kia tạo thành đã kết đối với hắn thật sự quá lớn Suốt thời gian một năm hắn mới dần dần khôi phục như cũ Ở chỗ này lại nhìn thấy bức họa cơ động Hắn làm sao có thể không biến sắc chứ Công chúa Điện hạ ngài không thể lựa chọn hắn Trần Long ngạo cơ hồ là không chút Trần trừ lên tiếng ngăn cản. Trần Tư Tuyền quay đầu nhìn về phía hắn. Long thúc tại sao? Chuyện này là do ký ức của linh hồn trước kia ảnh hưởng. Nàng bây giờ đã hoàn toàn có suy nghĩ của loài người. Đối với vị diệt tuyệt chiến thần này nàng không hề có ác cảm. Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được hắn rất quan tâm đến mình. Trần Long ngạo giảm nhỏ thanh âm, nhìn sang Trần Tư Tuyền nói Công chúa Điện Hạ thực lực của người này quả thật rất mạnh Nhưng mà ta từng kết thù với hắn cho nên Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười Ngài sợ hắn trả thù tới ta sao? Nếu như vậy, hắn làm sao có thể trở thành một sư phụ của học viện? huống chi? Chỉ cần ngài bây giờ rời khỏi học viện Không có đi gặp hắn Hắn cũng không biết mối quan hệ giữa ngài và ta Ngay cả ngài cũng nói thực lực hắn rất mạnh Vậy thì hắn làm thầy giáo của ta không phải là thiết hợp hơn sao Không có người nào có thể ngăn cản nàng đi đến gần cơ động Đừng nói là Trần Long Ngạo Coi như là vị phụ hoàng kia của nàng đứng ở chỗ này cũng như thế mà thôi Nhưng mà Trần Long Ngạo còn định nói thêm vào Trần Tư Tuyền đã cướp lời Long Thúc nơi này là học viện Ngài căn bản không cần lo lắng chuyện gì cả Cứ yên tâm đi Nếu ngài sợ vị cơ động lão sư biết Vậy thì ngài hiện tại nhanh chân rời đi mới tốt ta có thể tự chiếu cố mình mà. Ngài đừng quên, lần trước tổ hỏa nhập ma giúp cho ta nhân họa đắc phúc đột phá bình cảnh lục quan đó. Vốn là trần tư tuyền đột phá không được lục quan. Thế nhưng đổi lại thành liệt diễm có vô số kinh nghiệm và cực kỳ hiểu biết về nguyên tố ma lực. Như thế nào không thể đột phá được chứ? Chỉ cần thời gian một tháng nàng đã thành công đột phá, chân chính tiến vào cảnh giới lục quan. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hoàng đế đông một đế quốc chịu nghe lời nàng. Hơn nữa, nàng còn cự tuyệt đề nghị có một đầu phỉ thuế địa Long Vương làm thú cưỡi Trần Long ngạo hơi do dự một lát, rốt cục nhận thấy vẫn không lay chuyển được Trần Tư Tuyền. Cho nên hắn gật nhẹ đầu lặng lẽ rời đi. Đường y luyến không nhịn được hỏi. Tuyền công chúa, ngài thật muốn lựa chọn cơ động lão sư làm chủ nhiệm lớp cho ngài sao? Tuyền công chúa nói. Việc này không trái với quy tắc học viện chứ. Vừa nói xong, nàng đã đi ra ngoài. Nàng vừa đi nhất thời cái bản đề cử ở phía sau suýt chút nữa bị đám học sinh mới chen chút dán tên lên đổ rớt. Ngoại trừ chính nữ học viên ớt một hệ lúc trước ra tất cả học viên mới đều chồng chất dán lên trên tấm hình cơ động tuyền công chúa nhân ra nhãn lực cỡ nào chứ huống chi cho dù vị lão sư này không tốt thì có làm sao Chỉ cần có thể học chung lớp với tuyền công chúa đã là hạnh phúc lớn nhất trong lòng bọn họ rồi. Đường y luyến đi theo trần tư tuyền cười khổ nói. Nhưng mà ta nghe nói vị cơ động lão sư này là một tử huyển. Hắn là người yếu nhất trong các vị lão sư. Tin tức tổng hợp để đánh giá tuyệt đối là chân thật yếu nhất. Trần Tư tuyền dừng bước nhìn về phía đường y luyến trịnh trọng nói. Đường y luyến lão sư, đầu tiên ta tin vào sự lựa chọn của mình trong mắt ta cơ động lão sư chính là mạnh nhất. Nói xong câu đó, nàng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Sĩ hỏi học viện làm việc rất có hiệu suất. Khi tân sinh vừa tiến hành lựa chọn lão sư xong, trải qua một ngày giao ban, Một trăm học sinh mới đã được phân phối xong Nhưng mà Điều làm người ta mở rộng tầm mắt chính là Bởi vì lựa chọn của đông một thánh nữ tuyền công chúa Cơ động lão sư vốn xếp hạng cuối cùng thế mà lại trở thành nơi hấp dẫn đông học sinh nhất Lần này những học viên ưu tú nhất trong đám học sinh mới tập trung toàn bộ vào lớp của hắn cứ như vậy các thầy giáo khác liền xuất hiện thái độ bất mãn với hắn nhưng đây là do các học viên lựa chọn bọn họ cũng không nói được gì phòng viện trưởng chúc dung nhìn cơ động ngồi ở trước bàn làm việc trong tay giơ lên chai rượu nốc không ngừng lão không khỏi nhíu nhíu mày nói cơ động ngươi tỉnh lại cho ta Công việc học sinh mới nhập học đã hoàn thành Ngày mai ngươi sẽ chính thức trở thành một sư phụ của sĩ hỏa học viện Lần này tân sinh lựa chọn ngươi làm chủ nhiệm đều là những mầm non xuất sắc nhất Ngươi tuyệt đối không được dạy hư học sinh Vâng, lão sư Thanh âm cơ động hơi khàn khàn, Ánh mắt hắn vẫn trống rỗng như cũ Mặc dù thần trí đã khôi phục vài phần Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn thủy chung đắm chìm ở trong cực độ bi thương. chút Dung thở dài một tiếng. Ừ, ta đã nói xong rồi. Sau này hết thảy sẽ phải nhìn một mình ngươi cố gắng vậy. Đi đi. Đối với cơ động, Lão có thể nói là rất dung túng. Trong mắt tất cả các thầy giáo, Lão chính là một vị viện trưởng cực kỳ nghiêm nghị. Thế nhưng lại đặc biệt cho phép cơ động có thể uống rượu trong học viện. Lão thật sự không đành lòng lại đi trách móc gã đệ tử này. Hắn đã thương tâm gần chết. Hiện tại cơ động thành ra như thế. Lão chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở thời gian có thể hòa tan hết thảy. Giúp cho tên đệ tử này dần dần khôi phục lại như xưa. Sáng sớm. Tân sinh năm nay của sứ hỏa học viện dựa theo thứ tự phân chia lớp đứng trên bãi tập. Thân là lão sư được lựa chọn nhiều nhất. Cơ động sẽ phải đứng cùng với nhóm học viên của mình. Tuyền công chúa từ sớm đã đứng ở phía trước nhất đội ngũ, không có ai tranh đoạt vị trí này với nàng. Trong mắt các nam học viên, nàng không chỉ là hoàng mỹ, khí chất lại cao cao tại thượng không thể đến gần. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt gần như tín ngưỡng mà nhìn trộm nàng. Thậm chí không một ai dám chủ động đi tới gần nàng bắt chuyện. Trong buổi lễ tự trường, Ban lãnh đạo học viện, Các thầy giáo và tất cả học viên đều phải tham gia. Nàng đang đợi hắn đến. Rốt cục khi sắp gặp lại hắn, Nàng khó mà áp chế tâm tình cảm giác bản thân. Nàng liều mạng tự nói với mình bất luận như thế nào cũng không thể lộ ra sơ hở. Nhưng mà vì thế, tâm tình của nàng cũng giống như sóng biển kịch liệt dân trào. Học viên lớp ấp một hệ lựa chọn cơ động chỉ một mình nàng. Vì vậy ngày hôm qua nàng không cần tiến hành tỷ thí. Đơn giản ghi danh là trở thành học viên trong lớp của hắn. Trần Tư Tuyền hiện tại không biết nên đối mặt cơ động như thế nào. Gặp nhau lần này bản thân lại biến thành học sinh của hắn. Hơn nữa còn phải toàn tâm theo đuổi hắn. Làm cho hắn nói ra ba chữ kia với mình. Trần Tư Tuyền rất có lòng tin với bản thân, nàng hiểu rất rõ cơ động. Chủ nhiệm năm nhất của 10 lớp học cùng với viện trưởng Chúc Dung rốt cuộc đã tới. Thấy hình trên bức họa là một chuyện. Sau khi Trần Tư Tuyền thật sự nhìn thấy bộ dạng cơ động. Ánh mắt của nàng không khỏi dại ra một lần nữa. Ngưng động lại vào một điểm. Vành mắt nàng cơ hồ trong nháy mắt đỏ lên. Nàng phải cúi đầu để tránh khỏi bị cơ động nhìn ra sơ hở. Mái tóc dài màu trắng không có chút sáng bóng hình ảnh kia giống như một con dao sắc bén nhất đang cứ từng nhát trong lòng nàng ánh mắt tĩnh mịch và trống rỗng kia đã mất đi hết thảy thần thái ánh mắt trước kia của hắn vĩnh viễn chỉ có lửa nóng chấp nhất bền bỉ bất khuất nhưng hắn lúc này dường như là thay đổi thành một người khác nếu như nói điều gì làm cho bản thân hắn trở nên như vậy đáp án chính là chữ tâm. Tâm can của hắn tự như trống rỗng, vô thần vô thái, y như là một cái xác không hồn, sống chỉ là xác, sống tim của hắn đã chết. Trần Tư Tuyền trong nháy mắt nghĩ ra một điều, nếu như không phải lúc trước mình lưu lại tâm nguyện kia, chỉ sợ hắn đã sớm theo mình rời khỏi cõi dương thế này rồi. Cơ động. Cơ động Ta nhất định không để cho chàng bi thương hơn nữa Ta sẽ dùng tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim tĩnh mịch kia Ta nhất định sẽ làm cho chàng nói ra ba chữ ta yêu nàng Trước kia nàng có thể nói là sư phụ của cơ động Không có liệt diễm cũng không thể có cơ động cường đại đến như vậy Còn hiện tại Bọn họ vẫn là thầy trò như trước Nàng lại trở thành học sinh của hắn. Chỉ là thay đổi thân phận với nhau mà thôi. Cơ động ngồi ở một góc khuất trên đài chủ tịch. Hôm nay hắn không có cầm theo bình rượu. Thần trí hắn cũng đã thanh tĩnh được vài phần. Ngay tại lúc này, hắn cũng không thể làm cho chút dung khó xử. Ánh mắt khác thường của các lão sư khác hắn căn bản không để ý. Trong lòng hắn chỉ nghĩ buổi lễ nên kết thúc nhanh chóng. Rồi hắn sẽ rời đi tiếp tục uống rượu. Chúc Dung nói chuyện rất ngắn gọn, đơn giản vài câu cổ động tất cả tân sinh, rồi nói. Tốt, điều ta muốn nói chỉ có thế thôi. Tiếp theo, mời chủ nhiệm các lớp chia nhau đi lên phát biểu. Đầu tiên xin mời chủ nhiệm lớp thứ nhất cơ động lão sư. Mời! Cơ động nghe chút dung gọi tên mình mới chậm rãi ngẫm đầu. Ánh mắt của hắn vẫn trống rỗng vô thần. Ngay lúc này đột nhiên hắn giật mình một cái. Hắn thấy được một đôi mắt tràn đầy hơi nóng. Hắn thấy được một đôi mắt hoàn mỹ vô ngần. Ánh mắt của hắn có chút ngỡ ngàng. Hắn không thể tin được ở trên thế giới này lại có thể xuất hiện một người thứ hai hoàng mỹ đến như vậy. Mù A. Co. năm 2509 2013 tám b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 331 Đây là cơ động của ta sao? Dịch Tuế Thư Cư Sĩ Biên Tuế Thư Cư Sĩ Nguồn bang lôn uy Com lưu ông xuôn bát Com Trong khoảnh khắc đó Trần tư tuyền cảm giác như là thời gian vĩnh hằng Bức họa dù đẹp đến thế nào cũng không thể lột tả hoàn toàn ánh mắt của người đó ra ngoài Khi nàng chân chính nhìn thấy trong mắt cơ động Trong khoảnh khắc đó nàng như ngừng thở Tâm can của nàng giống như bị ai đó dùng chùy đập vào vậy. Máu huyết toàn thân phản phất như đông cứng lại. Đây, đây là cơ động của ta sao? Đây đúng là chàng sao? Mặc dù Trần Tư Tuyền hôm nay tới đây đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Nhưng vào giờ này khắc này, nàng suýt chút nữa ước chế không được tình cảm nội tâm của bản thân. Một nam nhân xuất sắc như vậy, một gã nam nhân chấp nhất, kiên trì, cường thế, có chỉ hướng, thế mà lại biến thành bộ dạng trước mắt thế này sao? Trong nội tâm nàng thật không thể nào tiếp nhận chuyện này, nàng không tưởng tượng nổi cơ động chịu đựng thống khổ mãnh liệt cỡ nào mới biến thành bộ dạng hiện tại này. Vì che giấu tâm tình của mình. Trần tư Tuyền trước tiên cuối thấp đầu xuống. Nàng không dám nhìn vào cặp mắt cơ động nữa. Nàng cần phải có thời gian để bình phục tâm tình của mình. Tự như nàng quen thuộc cơ động. Nàng cũng hiểu rằng cơ động hiểu nàng càng thêm sâu sắc. Một khi để cho hắn nhìn ra sơ hở. Coi như bản thân đã đổi sang một bộ mặt khác hắn cũng có thể nhận ra như trước ánh mắt cơ động đã khôi phục bình thường đúng vậy cô gái tóc dài màu xanh lục kia nhìn qua rất hoàn mỹ nhưng mà đối với hắn lại không hề có ý nghĩa nàng hoàn mỹ sở dĩ có thể tác động tới cơ động cũng là vì phần hoàn mỹ này làm cho hắn nhớ lại thân phận hoàn mỹ khác mà thôi tình yêu của cơ động đối với liệt diễm không phải sinh ra trong một sớm một chiều cũng không chỉ vì liệt diễm có dung nhan và dáng người hoàng mỹ mười năm chung đụng hắn được liệt diễm quan tâm trợ giúp còn có hàng ngày từng ly từng tí chung sống trải qua thời gian lâu dài bồi đắp tình cảm càng thêm vững chắc Mặc dù vừa xuất hiện ra một cô gái hoàng mỹ không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt hắn Chẳng qua chỉ làm tâm thần hắn tạm thời xuất hiện một chút biến hóa mà thôi Cơ động lão sư chút Dung ho khen một tiếng nhìn vào ánh mắt đang dài ra của cơ động Cơ động nhìn lại lão sư từ trong mắt chút Dung hắn không nhìn thấy sự trách cứ mà chỉ có khiếp lệ Có lẽ là nhờ phần hoàng mỹ của Trần Tư tuyền gợi lên trí nhớ của hắn đối với liệt diễm. Tinh thần cơ động đã chuyển biến tốt đẹp lên một chút. Thẳng nhiên nói. Làm người thì phải có tự tin. Tu luyện phải có quyết tâm. Ta cho rằng sự tự tin của một người là nguyên nhân của thành công ở trong tương lai. Từng chút từng chút một tiếp lũy lâu ngày. Sông sẽ thành biển lớn Mọi việc trong đời không thể nào chỉ một lần là xong Mỗi một cấp ma lực tăng lên Sẽ mang lại cho bản thân mình một phần tự tin Mỗi một lần đột phá bình cảnh Sẽ mang lại cho bản thân mình tự tin Cố gắng để cho mỗi một chuyện mình làm đều có thành quả Các ngươi mới có được sự tự tin Có cả quyết tâm Tu luyện không có đường tắt Chỉ có chấp nhất và cần cù. Thanh âm cơ động rất bình thản. Khi hắn đang nói lời này tư tưởng hắn hoàn toàn đắm chìm trong ký ức khi vừa gặp gỡ liệt diễm. Tự tin của hắn là ở bản thân. Thế nhưng quyết tâm tu luyện có thể nói là đến từ chính liệt diễm. Bởi vì có liệt diễm trợ giúp và khích lệ. Hắn mới có được tu vi ngày hôm nay. Đối với hắn mà nói. Liệt diễm không chỉ là người yêu Mà còn là sư phụ của hắn Nghe cơ động nói lời này Nhóm giáo sư trên đài chủ tịch Không khỏi để mắt đến hắn Tất cả đều quay đầu nhìn sang hắn Ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần biến hóa Chúc dung cũng đồng dạng như thế Hắn không thể nghĩ tới cơ động lại Có thể nói ra được phần cảm nghĩ sâu sắc như thế Trong lòng lão không khỏi dâng lên niềm vui sướng. Mà hàng trăm tân sinh ở phía dưới đều đang chân thành lắng nghe. Nhất là mấy tên học viên mang tư tưởng đi theo trần tư tuyền tiến nhập lớp học này không khỏi sinh ra sự bội phục. Người ta không hổ công chúa A. Vị cơ động lão sư này mặc dù trẻ tuổi. Nhưng lời nói ra hàm chứa một loại mùi vị đặc thù. Có thể khiến cho người ta tỉnh ngộ. Chúc Dung dẫn đầu vỗ tay. Nhất thời tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ hàng trăm học sinh mới bộc phát ra. Trần Tư tuyền rốt cục bình phục lại mấy phần tâm tình. Nhưng nàng vẫn không dám nhìn sang cơ động nữa. Nếu muốn nàng tiếp nhận bộ dáng bây giờ của cơ động cần phải có thời gian. Tiếng vỗ tay của các giáo sư và học viên không có ảnh hưởng gì đến cơ động. Hắn không lên tiếng nữa mà tự lưng vào ghế ngồi tiếp tục nhớ lại phần kỷ niệm kia. Tâm tư chúc dung đã có thể buông lỏng vài phần trên mặt lão hàm chứa nụ cười thân ái nhìn cơ động gật đầu. Mời chủ nhiệm lớp ban thứ hai, hiên viên hâm lão sư. Hiên viên hâm an vị bên cạnh cơ động thân hình hắn không khác với cơ động lắm. Nhưng mà ánh mắt thì lại lạnh hơn rất nhiều. Khí tức trên thân cơ động làm cho hắn không có thoải mái. Hốn chi người trẻ tuổi này thế mà đoạt đi vị trí chủ nhiệm lớp thứ nhất vốn phải thuộc về hắn. Ta chỉ muốn nói một câu. Một năm sau tại đại hội tỷ võ phân ban toàn học viện, Ban hai chúng ta nhất định sẽ trở thành ban một. Nói xong, ánh mắt của hắn còn nhìn lướt qua cơ động ở bên cạnh. Nhưng mà cơ động tự như không nghe thấy ngữ khí tràn đầy khiêu khích của hắn. Vẫn ngồi im một chỗ không thay đổi. Chúc Dung khẽ nhớ mày. Tính tình hiên viên hôm hắn có thể lý giải. Lấy niên kỷ hiện tại của hắn có được tu vi như thế cũng quả thật đáng để kiêu ngạo. Nhưng cũng chính vì phần kiêu ngạo này chế ước hắn phát triển. Thế nhưng, Hiên Viên Hâm vẫn chưa có giác ngộ được điều này. Ở trong 10 học viên ban 1, ngoại trừ Trần Tư Tuyền ra, chín người khác cơ hồ đồng thời nhìn về phía nhóm học sinh ban 2. Còn nhóm người ban 2 tự nhiên cũng nhìn sang bọn họ. Thật ra, cho dù Hiên Viên hôm không nói quan hệ giữa 19 học viên này đã khó mà hòa hợp. Ngày hôm qua bọn họ chính là đối thủ so đấu phân ban. Bên chiến thắng và Trần Tư Tuyền phân vào ban 1. 10 người thu chỉ có thể ở ban 2. Kể từ ngày hôm qua song phương đã bắt đầu kết oán rồi. Kế tiếp, mỗi vị chủ nhiệm lớp cũng nói đơn giản mấy câu, thế nhưng tình huống được toàn trường vỗ tay nhiệt liệt giống như cơ không có xuất hiện lần nữa, cũng không có giáo sư nào bắt trước hiên viên hâm nhầm vào cơ động.